Đúng 8 giờ rưỡi, bốn người nai nịt quần áo mùa đông bước ra khỏi nhà để lên đường đi gặp ma. Vợ Hiếu mặc jacket dày, lặng lẽ theo chồng, không nói lời nào. Vợ Hiếu khóa cửa, rồi cả nhà cùng cắm đầu, dạng bước. Hiếu định lái xe, nhưng vợ Hiếu và con bé Mỹ Linh đều đòi đi bộ, vì quãng đường không xa lắm. Vợ Hiếu lúc này hơi lên cân, nên hế có dịp đi bộ để tập thể dục là đi ngay. Trời rất căm căm,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 vân quan sát từng khuôn mặt đàn ông và an tâm thở phào nhẹ nhõm. Giấy lễ đường chờ cho xe đóng cửa và Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net